Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Bất giác cũng hét vang. Tốt, học trò ngoan. Thầy Kiều dường như đã dùng cạn sức lực của mình giọng nói càng lúc càng trầm xuống. Mau đi đi, rời khỏi đây ngay. Phương mộc nước mắt lưng chẳng. Cậu dự cảm đây là cuộc nói chuyện cuối cùng của mình với thầy Kiều. Mắt cậu ngân ngấn lệ nhìn thầy Kiều sắp là đi ở trong lòng. Tiến khoái lưỡng nan Đột nhiên cậu chạy vội lên phía trước Quỳ xuống trước cái lồng sắt Khóc thành tiếng Thầy Kiều, thầy Kiều ạ Em không thể để thầy lại ở đây một mình được đâu Cái cậu nhóc này Giọng nói của thầy Kiều rất đỗi dịu dàng Khóc gì thế Thật chẳng ra gì Một bàn tay khô rác Vuốt ve khuôn mặt phương mộc Chết Không hề đáng sợ Thầy Kiều khe khẽ nói Điều đáng sợ Chính là một con người không có linh hồn Tôn phổ Chính là một người không có linh hồn Đây cũng chính là điểm khác biệt Lớn nhất giữa em và nó đấy Em hãy làm Những việc em cần phải làm đi Hãy làm theo cái cách của em <cười> Những chàng cười lạnh lùng Vang ngay lên phía trên đỉnh đầu Phương Mộc ngẩn đầu lên Ô vuông trên đầu giờ đã bị một bóng đen chiếm cứ Và trong tay hắn là một bó giấy đang rực cháy Không Lời nói chưa kịp dứt Đám lửa đó đã bay ngay xuống dưới Phương Mộc trợn mắt trừng trừng Nhìn cuộn giấy đó Càng lúc càng gần mình Lượn tròn bốc cháy Liên tục có những đống lửa nhỏ bay tản mạng Dường như là điệu múa rực rỡ của tử thần Đột nhiên Phần ngực của Phương Mộc bị một bàn tay đẩy mạnh Khiến cậu bị đẩy ra xa 2 mét Và đám lửa đó ngay lập tức đã rơi vào trong lồng sắt Bùm Trong thủy lao tối đen Bỗng chốc bùng lên một quả cầu lửa khổng lồ Giáo sư Kiều chỉ kịp hét đến một tiếng A Ngắn gọn rồi im bặt Chỉ nhìn thấy ông uốn cong người Giữa đám lửa cháy hừng ngực Đôi tay nắm chặt vào lồng sắt lặng lẽ run giải Phương mộc ngã mồi dưới đất miệng hát to ra mắt mở chừng chừng nhìn thời Kiều đang lặng lẽ dãy ruộng giữa đám tử khắp bầu không khí tràn ngập cái mùi cháy khét thứ mùi vị quen thuộc đó là mùi của tử vong mùi của cách chết đột nhiên mọi thứ trước mắt Phương mộc đều biến mất cả thủy lao lồng sát Thầy Kiều, tất cả đều biến mất, không để lại chút dấu vết gì nữa. Mà thay vào đó là một hành lang đang bốc cháy. Hai bên là những cánh cửa đang cháy thần hực trong phòng 352. Có thể nhìn thấy Trúc, Lão Tứ và Vương Kiện đang bị đốt đến co rúm cả người lại. Tôi đang ở đâu đây? Trong góc tường có một người đang từ từ đứng dậy. Đó là Tôn Mai. Tôn Mai. Giờ non đã không còn là hình người nữa Cô dơ đôi cánh tay đầy xương xảo Toàn thân bốc khói đen Mặt cho từng miếng thịt thấm đầy máu tươi Rơi từng miếng từng miếng xuống đất Đừng giết người nữa Tôn Mai lắc lư Bước từng bước về phía phương mộc Đừng giết người nữa Tại sao lại đưa tôi quay lại đây Hãy ôm tôi đi Không hiểu giọng nói của ai chậm vang lên Tôn mai cũng được, hắn cũng được, chỉ cần có đủ hơi ấm mà thôi, cho dù đó là cảm giác của chính cái chết. Mấy năm nay, những sự việc như thế này làm tôi quá mệt mỏi rồi, xin hãy cho phép tôi được buông tay. Đã nghe thấy chưa? Tiếng thét nghiêm khắc đó, rõ ràng là của thầy Kiều. À! Một tiếng vang rội trào ra khỏi lồng ngực phương mộc. Mọi thứ trước mắt bỗng tan biến ngay theo tiếng hét kiệt. Phương Mộc lại trở về cái nền xi măng lạnh lẽo của Thủy Lao. Đám lửa cháy rực đã dần dần nhỏ lại. Thân thể của thầy Kiều giờ chỉ còn lại một màu ngắn. Phương Mộc khó khăn bò dậy, im lặng nhìn cái lồng sắt đang cháy nguồn ngụt ngay trước mắt. Hãy để em nhìn thấy thầy lần cuối, thầy giáo của em ạ. Phương Mộc rút con rau găm ra khỏi túi. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.